mời các bạn nghe tiếp phần 31 tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua dòng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do Onmedia sản xuất. Mới chiều tối mà phía trước sân khấu đã đông kín cả người, cái chỗ đã bị bỏ quên đến hơn nửa thế kỷ này, thì hôm nay trở về thời kỳ huy hoàng trước đây, chí ít cũng là về số lượng người và ánh đèn sáng. Sau khi đi một vòng Thiệu Đông Tử trở lại chỗ ngồi Tìm mãi không thấy nhân vật khả nghi nào Vị trí ở giữa vẫn có mấy chỗ trống Hình như thương nhân trở về từ hải ngoại kia Đã không đến Lúc này phần chính của vở kịch đã bắt đầu Diễn viên vừa xuất hiện Đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người Tiếng trống tiếng chiêng Trên sân khấu vừa dứt Trên sân khấu xuất hiện Xâm la bảo điện Trung quỳ diêm vương Diễn tả cảnh hãi hùng trên thiên đường địa ngục Khiến người xem há hốc mồm kinh ngạc Giọng diễn viên nam cao vút mạnh mẽ Âm vực rộng lớn vô cùng phóng khoáng Vang thấu trời cao Diễn viên nữ thì vô cùng mềm mại Chứa chất đầy sự bi thương Thiệu đông tử im lặng Quan sát kỹ lưỡng mọi thứ trên sân khấu Thấy giáo sư Khương chăm chú nhìn xem Trưởng Phòng Trương phấn khởi vô cùng Giới thiệu nguồn gốc của vờ kịch này là Phàm là hoạt động cúng tế tại đây Đều biểu diễn kịch Sông Thần Cây gọi là Tôn Giáo Quỷ Thần Tiếng hát truyền lạ Rồi được nhập vào trong các chùa triền Hòa vào dòng âm nhạc cúng tế Như Phật, Đạo, Phù Thủy Kịch Sông Thần ở đây đặc biệt Ở làn điệu bài hát Hí khúc Sông Thần được hát truyền rộng rãi cả một đời. Các trường phái cho rằng làn phổ điệu phổ đặc sắc chỉ có ở thị trấn Phổ này là chính tông. Cúng tế ư? Tạ Nam giật mình thoát khỏi vở kịch. Nhớ đến cây lần mình đeo mặt nạ phù thủy, hình như cũng nghe thấy những thứ này rồi. Cao trào trên sân khấu nhiều lần xuất hiện, vào lúc cây xiên tuyệt kỹ cuối cùng đâm vào yết hầu, mọi người đều lạnh hết cả sống lưng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 ba người đều cảm thấy chuyện này không bình thường nhưng không một ai nói được rốt cuộc là không bình thường ở cái chỗ nào chứ trên sân khấu người kia bắt đầu cười khà khà vang vọng trong sân kịch rộng lớn tiếng cười này cơ hồ có thể làm chấn động cả mái ngói cùng với sân khấu kịch bốn phía bỗng chốc trở nên u ám kỳ lạ và một lớp sương mù quái dị lại tỏa ra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 lại phát ra một tràng cười quái dị. Xem mấy người Tạ Nam như là các thớ thịt đang đợi mấy tên cầm xiên sắt đâm vào, xuồng dã ôm vai, đảo bên cạnh vào trong lòng. Tạ Nam như không có cảm giác gì đối với mấy quái vật trước mặt, hoàn toàn mất đi tất cả ý chí. Ba người lưng tựa lưng áp sát vào nhau, nhìn họ đang tiến lại gần. Thiệu Đông Tử muốn lôi súng ra. Nhưng lại phát hiện cánh tay mình trở nên lạnh rồi Một con rắn không biết từ lúc nào Đã cuốn lên cánh tay Đang kêu phì phì ngay trước mặt Không chỉ tạ Nam Mà giáo sư Khương cũng phát hiện ra Một vòng tròn bị vây hãm Bởi toán rắn rết độc Cùng với mấy gã cường trắng kia Đang ép chặt dần lại Trong lúc nguy cấp tạ Nam thét to Nhảy xuống khán đài mau Ba người dựa lưng vào nhau Mấy đại hán cầm xiên sắt kia lặng lẽ bước lên sân khấu Đờ đẫn đứng sau lưng tiểu sinh kia Dám chắc bọn họ chỉ dùng tay Cũng có thể xé nát mấy người tạ nam Còn lũ rắn độc kia thì dễ dàng trườn qua lan can Rầm rộ xông về phía họ Bây giờ thì đã hết cả đường lui Chỉ còn nước chết mà thôi Thiệu đông tử run lên bần bật Mặc dù con rắn ở trên tay đã bị vẩy rơi từ lúc nào Nhưng vẫn có cảm giác nó đang quấn chặt trên tay lạnh cóng Bây giờ chỗ này hết đường có thể lui rồi Tiểu sinh kia trên sân khấu vừa giơ tay Mấy gã kia liền ngừng ngay hành động Giống như người máy đứng bên cạnh thở phì phò Rồi lại rút ra một cây sáo ngắn Tập trung thổi liền một hơi Tuy không phát ra âm thanh gì Nhưng lũ rắn rết giống như nhận được lệnh Ào ào chui vào các khé đá dưới khán đài chỉ trong chốc lát biến mất, không thấy tăm tích nữa. Tiểu sinh kia không nói lời nào, tiếng trống kiêng lại nổi lên, tiếng kèn sona cũng vang lên, điệu nhạc dùng để báo việc tang này khiến người ta run lên đầy sợ hãi. Vai đào xinh đẹp cũng theo âm thanh này mà gào khóc như tiếng kèn sona thê lương uyển chuyển xoay người cùng hát với trương phụng chi. Trường Phùng Chi hát mấy câu miêu tả cuộc sống khốn đốn sau khi bị đuổi đi, còn vai đảo kia cũng phụ họa theo, làm ra vẻ bi ai vô cùng. Vai đảo vừa cất lời thì tạ Nam đã gào to, tô khôn kìa. Nhưng vai đảo kia đã không trả lời, vẫn trú tâm ngâm nga hát bằng chất giọng yếu ớt. Tạ Nam khẳng định người con gái dưới lớp phấn son trên sân khấu kia đa khong tra loi van chú tam ngam nga là tô khôn và cậu vẫn gào to rồi định xông lên sân khấu tên tiểu sinh kia không nói năng gì liếc mắt nhìn tạ nam rồi tiếng trống chiêng kia bỗng ngừng lại không gian lại yên tĩnh lạ lùng trên mặt hắn ta hiện ra nụ cười gằn sau đó đưa tay với vứt bỏ mớ tóc giả ra mấy đại hán cầm xiên sắt cũng quẳng xiên sắt trên tay xuống không hề suy nghĩ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 Thân người được nâng lên cao kia, vạt áo dài rủ xuống trùm lên cả người Tô Khôn. Tạ Nam khẳng định tên tiểu sinh này chính là tên hội trưởng mới rồi. Lúc này cậu không quan tâm chuyện gì khác, vội xông lên sân khấu muốn cứu ngay Tô Khôn. Vạt áo dài rộng trùm lên Tô Khôn đang nằm dưới đất. Hội trưởng mới ở phía trên cười cợt nhìn Tạ Nam đang cố gắng trèo lên sân khấu vẻ chế diễu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 Tả Nam bị hành động này làm cho sợ chết lặng đi, vội vàng xông về người kia mà gào thét. Lúc này thì Thiệu Đông Tử cũng đã trèo lên được sân khấu rồi, thấy Tả Nam đang bị khống chế thì vội vàng rút khẩu súng cũ kia ra. Trên thực tế là Thiệu Đông Tử hoàn toàn nhắm mắt lúc bắn súng, chẳng biết viên sắt lấy ở trục xe nhà đường Sinh Bình làm đạn có tác dụng gì hay không. Khói thuốc phun ra mù mịt một lúc rồi mới tản ra. Mở mắt ra thì phát hiện tiểu sinh kia đã chạy ra sau cánh gà và chạy ra khỏi sân khấu Tạ Nam sững sờ cả người vì viên đạn vừa rồi đã sượt qua đầu mình Tin tưởng tên lỗ mạng tiểu đông tử này trước sau gì thì mình cũng nhấn chìm mắt Mấy gã cầm xiên sắt còn lại kia thấy nhân vật chính bỏ chạy cũng vội vàng bỏ chạy theo thiệu đông tử đắc ý ngắm nhìn cây súng hỏa xa trong tay mình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 Tạ Nam có chắc vai đào kia chính là Tô Khôn hay không? Tạ Nam hồi tưởng lại một chút Trong giây phút vai đào kia cất lời Quả thực cậu chắc chắn nghe không nhầm Đó chính là Tô Khôn Vì thế gật đầu khẳng định ngay Vậy thì tốt rồi Bây giờ có thể khẳng định chủ nhân tòa nhà kia Chính là hội trưởng mới của Hiệp hội Quái Đảng Còn Tô Khôn rất có khả năng đản. ở trong tay anh ta Các cậu thấy thế nào nào? Nếu mà cứ tiếp tục như vậy Không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa đây Tạ Nam nhìn nước sông Đã thay đổi diện mạo hoàn toàn Liền bước lên phía trước vốc nước rửa mặt Dù thế nào thì trước tiên Cũng phải tỉnh táo lại cái đã Sau đó sẽ tính cái sau Đứng trong dòng nước Cảm giác mát lạnh thật dễ chịu Ngần người ra một lúc Thiệu đông tử không nhẫn lại được thêm Kêu to muốn quay về thôi. Vừa quay người lại, chân của Tạ Nam đã bị vật nào đó nắm chặt lấy. Một thứ gì đó trắng muốt, đặc sệt, dính dính, khiến người ta có cảm giác như có vật gì sắc nhọn đâm ngay vào sau lưng, toàn thân sợn gai ốc. Sau đó liền bị một sức mạnh ghê gớm kéo lại phía sau. Tạ Nam không kịp phòng bị, giật mình ngã ngay xuống dòng nước. Nước ở bãi sông không sâu tạ nam nằm sấp xuống dòng nước trong đầu chợt xuất hiện một điềm báo không rõ ràng mình đã gặp phải khỉ nước rồi đây thị trấn phổ truyền rằng trong dòng nước mùa hè có ẩn nấp một loài khỉ nước thần bí nó sẽ lôi người nào không màng sống chết mà đi bơi lội trong đêm xuống nước rồi ngâm cho đến chết thường xuyên có người nhìn thấy những cái bóng ngồi xổm trên mỏm đá cạnh sông dưới ánh trăng hình như Đang chờ đợi điều gì đó Chúng còn có tên gọi khác là thủy quỷ Bất luận gọi là gì Lần này tạ nam gặp phiền phức lớn rồi đây Lần này lại là đối mặt với thủy thần Những chuyện này bao giờ mới kết thúc với nhóm tạ nam đây Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé Media mời các bạn nghe tiếp phần 32 tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thiệu Đông Tử thấy tạ Nam ngã vào dòng nước vẫn còn muốn cười chế giễu, nhưng lúc nhìn cậu đang từ từ bị cái gì đó kéo ra chỗ nước sâu biết rằng chuyện không hay đã xảy ra thì vội vã xông ngay đến tạ nam đưa tay sờ lên một mỏm đá khá to cậu liền nín thở chìm xuống ôm chặt lấy mỏm đá kia nhận thấy cách này không tồi cho nên cậu ta càng ôm chặt chiếc cặp cứu mạng này nhưng thời gian hơi lâu không nín thở được nữa liền nổi đầu lên mà thở lúc này trên tay không còn bám vào mỏm đá cứu mạng kia nữa Và trong chốc lát bị lôi đi xa Tiếp tục trượt vào dòng nước Xong rồi Hai tay tạ nam đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa Thiệu đông tử sắp đuổi kịp Lúc này nước đã sâu đến mức chỉ còn cách bơi mà thôi Chỉ có thể từ xa nhìn tạ nam đang dùng chút sức lực cuối cùng Vùng vẫy trong dòng nước Mà cậu không kéo lại được Thiệu đông tử đứng trong dòng nước lạnh như đá lúc nửa đêm khóc lóc thảm thiết nhìn tạ nam ở ngay trước mặt nhưng nhịp bước dưới chân ngày càng khó khăn đồng thời cũng nhìn thấy một đám đen sì trong dòng nước đang ùn ùn xông đến mặt thiệu đông tử lại càng dài ra sao chúng kéo đến nhiều vậy lần này chắc tạ nam chết mất xác thôi cái đám màu đen kia vẫn không ngừng tuôn ra từ trong dòng nước vây chặt lấy tạ nam Trong dòng nước, tạ nam như đã sắp ngạt thở, ngớp ngớp từng ngụm. Nhưng vào cái lúc sắp tuyệt vọng đó, bên cạnh để xuất hiện khá nhiều thứ trơn bóng đang điên cuồng phun ra từ sau lưng Đó là một đàn cá ông cụ lớn giống như một bầy ong đang dùng hàm răng nhỏ nhưng dày khít cắn vào người lũ khỉ nước. Lũ khỉ nước không chịu nổi vết cắn, bèn dùng tay đẩy ra. Cánh tay mạnh mẽ vẫy vùng trong đám cá giống như đang ở trong đống bùn nhão không có tác dụng gì. Còn lũ cá tuy không thể làm bị thương lũ khỉ nước kia nhưng chúng đã tập trung tất cả ở đây tạo thành một vòng xoáy màu đen, một lực lượng rõ là hùng mạnh. Làm cánh tay khỉ nước nắm giữ tạ nam kia rời ra những con cá kia vẫn giữ nguyên trận hình đuổi lũ khỉ nước vào chỗ nước chảy xiết. Thiệu đông tử bị cảnh này làm cho ngạc nhiên ha hốc mồm ra, liều nhảy xuống nước kéo tạ nam đang nửa sống nửa chết lên bờ. Đàn cá ở đằng xa tạo lên những bọt sóng cuồn cuộn, nhanh chóng biến mất dưới dòng chảy. Tạ nam nôn ra một bụng nước và hò dữ dội. Thiệu đông tử ngồi trên bãi sông, cậu ta vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại xuất hiện đàn cá ông cụ đến cứu mạng cho tạ nam như thế. Chẳng nhẽ... Cá cũng có thể nuôi như con chó cưng trong nhà được hay sao? Là đường sinh bình cứu cậu ấy đấy. Giáo sư Khương nắm chặt tay tạ Nam nói. Đường sinh bình ư? Ông ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Thế cậu quên câu chuyện mà ông chủ cửa hàng kể với chúng ta rồi hay sao? Cũng có thể đó là những con cá ông cụ, vật nuôi yêu quý đã ở cùng với ông ấy lúc bị vùi sâu dưới đáy sông. Rồi! Buổi sáng lúc ngủ dậy Một mùi khói nồng nặc lại sọc ngay vào mũi Thiệu đông tử tỉnh dậy đầu tiên Người xung quanh xem mùi khói nồng nặc này từ đâu lan tới Hai người kia tỉnh dậy ngay sau đó Cũng ngửi thấy mùi nồng nặc kia Liền đưa mắt nhìn đồng hồ Thì đã hơn 9 giờ sáng Thiệu đông tử xung phong đảm nhiệm việc ra ngoài thăm dò Tiện thể mua đồ ăn sáng luôn Trước khi ra khỏi cửa còn đặc biệt lấy bảo bối của mình ra, định nhồi thêm một phát đạn nữa. Nhưng không may, phát hiện khẩu súng cũ kia đã bị ngâm ướt súng trong nước sông, cả đạn dược nữa. Thuốc nổ ở trong nhà đường sinh bình cũng bị nước mưa làm cho ướt dính bết lại. Thiệu đông tử vô cùng thất vọng, đành bước đi ra ngoài. Về đến nhà thấy tạ nam đang vàng mắt chờ thiệu đông tử mang gì về ăn. Còn cậu ta thì đỏ mắt nhìn cậu súng của mình Vẫn ướt sườn sượt Tạ Nam sau khi bị khỉ nước lôi xuống sông Đã uống no không ít nước Hôm nay trời lại mưa Cảm thấy toàn thân trong ngoài sắp mọc lông cả rồi Liền nhanh nhẹn tìm một chỗ để hong khô Rồi đốt lên một đống lửa sấy khô quần áo Thiệu đông tử ghé vào cười hì hì Huyết tạ Nam nằm gọn sang một bên Rồi mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh sau đó lôi súng ra vụng vụng trộm trộm muốn hòng khô tạ nam liếc mắt nhìn cậu ta đột nhiên không nói năng gì thiệu đông tử thấy được phép liền đi bê đống thuốc nổ bị ướt đến ai chả cái này không được hòng súng thì có thể nhưng đừng có động đến thuốc nổ nhé tạ nam còn chưa nói xong thiệu đông tử đã đem toàn bộ túi thuốc nổ còn lại bê ra rồi tạ nam đáng thương đang ngồi hong khô quần áo bất chợt một nhúm thuốc nổ trên tay thiệu đông tử bị rơi vào đống lửa một tiếng nổ vang lên trong nháy mắt làm cho cái quần màu trắng của tạ nam biến thành màu tro luôn thiệu đông tử thấy không hay liền tranh thủ đem đống thuốc nổ còn lại ném vào chỗ rột nước các cơ thịt trên mặt giật giật không biết là nên cười hay nên khóc nữa còn bây giờ thì họ phải đi làm một việc mà mấy ngày nay vẫn chưa làm được đó là đi đến tòa nhà cao tầng kia. Nhưng quan trọng là phải quang minh chính đại mà đến. Bên cạnh còn có mấy cảnh sát súng đi cùng, lý do là điều tra diễn viên tối qua đã làm bị thương trưởng phòng Trương. Lúc này cửa chính vẫn còn khóa chặt, cảnh sát lấy hết sức đập cửa cũng không được, quay người định bỏ đi. Tạ Nam liền đột nhiên chỉ lên lầu mà kêu to, phía trên có người đấy. Chính là kẻ hành hung tối qua rồi. Cảnh sát phấn chấn hẳn lên, càng đập mạnh cửa hơn. Thiệu đông tử quan sát các cửa sổ khép kín. Đâu có thấy người nào. Nhưng tạ nam giống như là thật, tiếp tục đứng đó khoa chân múa tay. Tiểu tử này đang lừa đây. Thiệu đông tử ngầm hiểu cũng gào to theo, cổ vũ cảnh sát đang phá cửa.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 Mà bên trong xe đắp khá nhiều hòm tải. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy kiểu kiến trúc như thế này. Tạ Nam liền bừng tỉnh. Chẳng trách, mỗi lần đến đâu không có ánh đèn thì bên trong còn có kiểu thiết kế lạ này. Tòa nhà nhỏ chỉ có mấy cánh cửa, còn lại đều lắp đặt quạt không khí, chuyển động chậm chậm. Đội trưởng đội cảnh sát nhận thấy đây có thể là thời điểm để lập công rồi. Bởi vì ai biết trong này đang dở trò gì chứ Vì thế tinh thần phấn chấn Báo mấy cấp dưới mở một cánh cửa ra Cánh cửa tòa nhà bên trong không hề khóa Có điều tình hình bên trong khiến viên cảnh sát bước vào đầu tiên Toàn thân nổi hết gai ốc Đèn trong phòng đều một màu xanh Khiến cả gian phòng nôm rất thê lương Cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa Thấy bên trong có đặt một cái quan tài Ai đó vừa kêu lên Khiến người bước vào phía sau cùng sợ hãi Vội vàng lui ra ngay Mấy viên cảnh sát được lệnh Đang định xông vào bên trong Nhưng không hẹn và cùng nhau Nhìn thấy cái quan tài chưa để nắp kia Hình như tự động đậy trở lại Còn đội trưởng Thì bị thứ âm thanh đúc ẩn lúc hiện Trên đỉnh đầu thu hút Trên đỉnh đầu hình như Có một cái bóng trắng đang lặng lẽ bay qua Mấy viên cảnh sát Bất giác đồng loạt nuốt nước bọt. Còn ở phía khác hình như lại có một cái bóng trắng vừa bay lên. Trong gian phòng lờ mờ u ám này, những bóng trắng giống như bóng ma ẩn hiện mơ hồ, nhìn không rõ. Đội trưởng dẫn đầu chạy ngay lên lầu trên, những người khác thấy vậy cũng vội vàng lui vào trong tòa nhà. Ánh mắt của đội trưởng có vẻ tức giận, hỏi mấy người thuộc hạ: "Vừa rồi mọi người cùng nhìn thấy có phải không?" "Nhìn thấy rồi." Hình như là không đúng, là kẻ bị tình nghi không có ở đây. Bây giờ tôi quyết định phong tỏa chỗ này này, đợi thời cơ bắt giữ. Đội trưởng tính toán để kéo lại sĩ diện cuối cùng cho những người thân là cảnh sát, bèn ra lệnh cho mọi người nhanh chóng dán niêm phong lên cánh cửa sắt, rồi vội vàng dẫn cả đội cùng đi. Giáo sư Khương thì hỏi nhỏ, cảnh sát các anh cũng tin vào cái này ư... Đội trưởng trả lời nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy. Bình thường còn dễ nói, chứ ngày hôm nay không tốt, quá không bình thường rồi. Giáo sư Khương vỗ vỗ tay nói, hôm nay là lễ vu lan, cũng là Tết của ma quỷ, chẳng trách, cảnh sát cũng sợ luôn. Tạ Nam nhớ lại cái cớ bịa ra lúc mình cùng thiệu đông tử gặp mặt giáo sư Khương. Mặt nạ phù thủy được dùng trong vụ hội mặt nạ lễ vu lan. Hôm nay không chừng còn thật sự ứng vào trường hợp này nữa Trong chốc lát trời mưa trở nên nặng hạt Ba người ôm đầu chui ngay vào dưới mái hiên Cảnh sát tản đi rồi Con đường tiếp theo vẫn phải tự mình mà đi Tạ Nam ngồi sổm trên đất Nhìn màn nước giống như mưa lũ rơi xuống từ trên mái hiên Lại một tia hy vọng rơi vào không trung Khiến cậu chán nản nói Tôi cảm thấy sắp kết thúc rồi Tôi đã đem theo mặt nạ phù thủy khá lâu rồi Có lúc cảm thấy nó thực sự dọa người Khiến người ta thở không ra hơi nữa Nếu có thể tìm lại tô khôn Lấy mạng của tôi đi đổi cũng được Trò chơi vô bổ này đầy đoạn người ta quá nhiều rồi Thiệu đông tử khuyên tạ nam Đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa Chí ít thì những việc xảy ra mấy ngày nay Đã làm cho câu chuyện rõ ràng hơn nhiều rồi Tin rằng không lâu nữa đâu sẽ kết thúc mọi chuyện đấy. Nhưng sau khi xong chuyện, chúng ta còn phải về trường nữa. Cứ sống cầu thả như trước là được rồi. Tạ Nam thấm thía nói xong câu này thì ngậm miệng, không nói thêm lời nào nữa. Giáo sư Khương vẫn trầm lặng đi bên cạnh. Trận mưa này vẫn còn rất to. Cảnh sát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 Đợi thêm một ngày Ai mà biết được sẽ lại xảy ra chuyện gì đây Người kia rõ là một kẻ điên Nói xong định xông qua màn mưa Đi đến tòa nhà phía đằng kia Nhưng thiệu đông tử đã giữ tạ nàm lại Rồi kéo cậu ta vào một tiệm ăn gần đó Khuyên giải Dù sao cũng phải ăn chút gì đã Đi thế nào Thì cũng phải bàn bạc cho kỹ chứ Thôi được Thì đợi luôn một ngày nữa Giáo sư Khương khẽ mỉm cười Vỗ vai hai người Đợi cho cơn mưa Dịu ngớt đi một chút Trời tối đen như đêm ba mươi Đám mây đen đặc xà xuống Đè lên thị trấn phổ Giống như một tiềm báo không tốt Vậy liệu tạ Nam có tìm được tô khôn hay không? Và khi nào thì những chuyện này mới kết thúc để trả lại cho Tạ Nam cuộc sống yên bình ngày trước kia? Xin mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé!